Tào Tháo, thánh dân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do diện vị diễn đọc. Quyển 4, chương 64, Tào Tháo đối trận viên thiệu, trận chiến sinh tử chỉ đợi chăm ngòi. Từ Bành Thành về phía Tây là một bài chiến trường đẫm máu. Quân Tịnh Châu Tuyên Nhệ dưới trướng Lạ Bố cần như không còn một ai, hãm trận danh để chiến tử hoàn toàn, lại mất ba tướng Tào tính, Ngụy tục. Hứa Đam Từ Châu Bộ, Duyện Châu Bộ Quân Đan Dương bị Trần Đăng truy kích Bị chết và trốn chạy Không tài nào gây xiết được Cuối cùng khi về đến Hạ Phi Thì chỉ còn hơn 1.000 tên Tào Tháo nhân thế bao vây bành thành Ý muốn dù là Bố xuất chiến Nhưng là Bố đã có bài học Ở Duyện Châu năm xưa Nên chỉ tử thủ ở Hạ Phi Không cho quân ra cứu viện Đồng thời truyền lệnh cho quân giữ các thành Ở Từ Châu Giữ vững tường thành cố thủ Đồng thời không để lại cái gì Trên đồng ruộng cả Tào Tháo lo ngại tình hình Ở Hạ Bắc nên không dám kéo dài Liên tục công thành ba ngày đêm Hạ được Banh Thanh Bắc Hậu Khởi tướng được là bố nhận mệnh Giữ Banh Thanh làm tù binh Để làm xung chuyển cục thế Ở Từ Châu Tào Tháo phải ra tay tàn sát Hạ lệnh giết hết toàn bộ người trong thanh Đồng thời đưa tin đi khắp nơi ở Từ Châu Kẻ nào chủ động dân thanh Đầu hàng sẽ được miễn tòi chết Kẻ nào cấu thủ chống lại, đến khi thành bị hạ, thì sẽ giết sạch. Bị uy hiếp như vậy, nhược điểm của đám quân Lã Bố càng lộ rõ. Y vốn lưu lạc khắp nơi, rồi mới đến Từ Châu. Dọc đường thu nạp, quân đội ở khắp nơi, mỗi nhóm quân có một thống xoáy, khó mà liên hợp lại được. Lại thêm Từ Châu từ thời Đào Khiêm đã bị cắt cứ rối loạn. Vì vậy, sự thống trị của Lã Bố chẳng những không thể nghiêm cẩn, mà còn gần giống như một liên minh. Quân sự mà thôi Trong liên minh này Các phái hệ vừa hợp tác Lại vừa giữ miếng đấu đá lẫn nhau Chỉ có quân tịnh Châu chủ lực là có tác dụng trấn áp Bởi khi họ có mặt Thì các phái hệ khác mới chịu cúi đầu Cụp tay Giờ đây Chức vị tạ tướng quân của Lã bố Đã bị Tào Tháo lấy danh nghĩa triều đình Tước bỏ Quân tinh nhuệ tịnh Châu Lại tử thương gần hết Những kẻ bị vây thành không được cứu viện Kẻ nào quan cố chống đỡ Thì chỉ có đường chết lã bố đã không còn danh phận thống trị ở từ châu nữa lại không có thực lực để bảo vệ mọi người thì còn ai theo ông ta nữa các huyện sở thuộc của đông hải banh thanh lan nha lũ lược mở cửa đầu hàng hạ vị chấp mắt biến thành một tòa thành đơn độc lã bố giờ đây mới hiểu rõ cố thủ không phải giải quyết được việc gì một lần nữa lại sai trương liêu đi liên hệ với các thế lực các cứ ở duyên hải là bọn tang bá ngô đông Tôn Quang ý muốn họp binh về một nơi Lại sai lại sai phản tướng Duyền Châu Là hứa tỷ Vương Khải chạy đến Hoài Nam Đồng ý làm thông gia với viên thuật Xin binh cứu viện của kẻ địch trước đây Nhưng Tào Tháo căn bản Không cho hắn có thời gian nghỉ cơi Mà từ banh thành lập tức hỏa tốc tiến quân Chỉ trong vòng vài ngày Đã tới địa phận Hạ Phi Một khi đã bị vây thành Thì có đánh cũng không thể đánh nổi Lá bố không kịp đợi cứu viện chỉ còn cách tập hợp tàn quân bài tướng, gắn cưỡng xuất binh, hy vọng ngang được bước tiến của Tào Tháo. Trước trận chiến như vậy, Tào Tháo đã có phòng bị từ trước, khi bố trí đòi hình hành quân đã sai bọn tiểu tướng sử hoáng, lại chiêu, vương đồ, Sái dương, giả tính, hổ chức ngu cái, ngu kim, trương hỷ, ai nấy dẫn thân binh của mình đi trước, lại bảo hai người trình dục trần đăng, bài kế phá địch. Nghĩ đến sự anh dũng khó địch nổi của Lã bố, Tào Tháo đặc biệt sai quân hộ báo kỵ, dời xuống cuối cùng hàng quân, cho nên khi được quân xích hầu báo tin, mọi người đều ai làm việc nấy, không hề rối loạn. Các đội quân mã phân tán mở rộng, tạo thành thế hình quạt, Đã sẵn chỗ trống chuẩn bị giao chiến, trình dục, trần đăng, dẫn theo tùy tòng Theo như kế sách mà làm, quân hộ báo kỵ, thì hậu vệ Tào Tháo lên sườn dốc cao ở phía sau, quan sát xuống chiến trường ở trước mặt. Trong số quân lính đi theo trong quân có không ít là lính cũ từng tham dự cuộc chiến ở Bộc Dương. Bọn chúng nói với đồng ngũ khác về uy phong của lã Bố, chẳng khác gì thần binh, thiên tướng, giáng trần. Dường như khi xuất hiện là lập tức các bài đá chuyển đất lở núi nghiêng vậy. Nào ngờ khi lã Bố thật sự dẫn quân đến nơi, tất cả mọi người đều thất vọng hẳn. lã Bố vẫn trang phục như vậy. Đầu đội mũ tử kim khôi búi tóc tam xoa, mình mặc giáp xích kim liên hoàng có hình mặt thú trước ngực bên ngoài tròn chiến bào màu đỏ bằng cấm tây xiên vai đeo cung họa tước sơn vàng eo thắt đại sư mang lông lanh trên đùi buộc miếng giáp che gói bằng sợi bạc chân đi đôi hia hì chiến hình đầu hậu yên báo tiệm vàng Cởi trên mình ngựa xích thú cây phương thiên họa kích vừa vung lên đã thấy muôn phần nhân tài uy phong lẫm liệt nhưng đội thiết kỵ tinh châu luôn như hình với bóng không rời Đem lại uy phong cho y đã không còn nữa rồi. Đám lính theo Lã Bố ra trận thật thảm hại, phục sắc khác nhau, cao thấp lố nhố, binh khí trong tay dài ngắn đủ vẻ, quân Tịnh Châu, quân Từ Châu, quân Diễn Châu đều đã rối loạn, tạm thời gom lại với nhau, chỉ có hơn 100 tên cởi ngựa, thậm chí có tên chỉ là tráng đinh trong thành Hạ Phi mới bị bắt xung quân. Hành quân một chặng đến đây, không ít kẻ đã thở hổn hển, không xa hơi nữa. Hai tướng cao thuận, thành liêm đông đốc trong quân Luôn phải liên tục quát mắng để giữ đội hình Trận đánh còn chưa diễn ra Nhưng thất bại đã có thể thấy rõ vậy Tào Tháo giữ cây lệnh kỳ trong tay Ngồi trên đầu núi trông thấy cảnh tượng ấy Không ngăn được, vuốt râu cười bạo Dù có cái dũng như bá vương Nhưng dùng bọn tàng binh bại tướng này Kết quả chẳng phải Cũng chỉ là tự sát ở Âu Giang Ư Nào hay Tào Tháo còn chưa cười xong Lá bố đã dơ cao hòa kích Hạ lĩnh toàn quân, xung phong Đó đâu phải là đánh trận Chỉ là liều mạng mà thôi Đám tạp binh ấy Nghe thấy mệnh lệnh Đến một chữ giết cũng chẳng buồn kêu lên nữa Tên nào tên ấy giơ binh khí rung rung rảy rảy Chạy về phía trước Chưa được mấy bước thì đội hình đã hoàn toàn xói loạn Trong khi một loạt người mặc sắc phục xanh Đi tiền phong trong quân Tàu Đều là những tiểu tướng mới được đề bạt gần đây Quy thuộc dưới trướng các tướng quân Hôm nay Tào Tháo cho riêng bọn họ lên trước Đi tiên phong Nên bọn họ đều âm chí giết giặc lập công Để dựng tiền đầu cả Vừa thấy cánh quân yếu ớt ấy của lã bố Ai nấy đều thúc ngựa Dẫn thân binh xông lên trước Hai quân vừa giáp mặt Chưa nghe động tĩnh gì Đã thấy cánh quân của lã bố đã rạp xuống cả một lọt Những người phía sau vừa trông thấy Những kẻ đi trước đã chết Thì thấy đều sợ hãi kêu cha khóc mẹ muốn tan chạy Những kẻ chạy về phía sau còn nhiều hơn những kẻ xông lên phía trước. Trận chiến có lẽ sẽ kết thúc nhanh chóng. Bỗng nhiên một bóng đỏ dài xông vào giữa đội quân đang đánh nhau. Cây phương thiên họa kích trong tay lã bố phun sang bên cả. Mười mấy thứ vũ khí lập tức bị đánh bay loạn soạn. Họa kích lại thuận thế quét trở lại một đường bên hữu. Mấy tên lính tàu quân đi trước lập tức bỏ mạng. Lã bố dẫu sao vẫn là lã bố. Chỉ cần một mình một ngựa cũng đủ làm khó cho cả đám đông quân tàu rồi. Chỉ thấy phương thiên hòa kích, sông sáu Bên trên lại bên dưới Chợt trái lại chợt phải Đã đánh cho đám quân tàu vây quanh Người bay ngựa cục Trong khoảng hơn một trượng Trước ngựa của lá bố Không ai dám đến cân Rồi lại nghe y kiêu to một tiếng con ngựa xích thấu tung vó nhảy lên Vào giữa trận của quân tàu Tả sông hữu đột giữa đám đông Chém giết như chặt dưa Chém chuối sông vào Trong hình như ma quỷ dáng tựa điên cuồng Khiến quân tàu bốn xung quanh đều sợ hãi trốn chạy cả Cao Thuận, Thành Liêm Cũng đều đã đến Hai cây trường mâu, sức quỷ nhập thân Đánh vào trong trận Ngay sau đó, một trăm tên kỵ binh còn lại Cũng nhanh chóng đến theo Tất cả đều một khí thế liều lĩnh Không cần biết trước mặt có bao nhiêu quân tàu Cứ vung binh khí nhắm mắt mà đánh Giết một tên thì hòa vốn Mà giết được hai tên thì coi như có lãi rồi Tướng đã có lòng quyết tử Quân không có dạ tham sinh Nên chỉ với một số quân mã ít ỏi ấy, lá Bố đã chẳng đứng được thế tấn công của quân Tàu. Bọn chúng chiến đấu như vậy, khiến đám tạp binh bỏ chạy khi nãy, chỉ biết ngay ra nhìn. Chợt thấy trận chiến này vẫn có cơ thắng lợi. bên lũ lượt, vung binh khí trở lại, trợ chiến. Tào Tháo đang đứng trên núi, thấy vậy cũng đứng lặng ngươi. Không thể ngờ rằng, trận chiến đã nắm chắc phần thắng, lại thành ra như vậy. Trận chém chiến diễn ra nhanh chóng đến độ, người ta không kịp thở. Binh khí va nhau phát ra những âm thanh, khiến người ta phải khiếp đảm. Chiến mã hí rên, xông qua sáu lại, những dòng máu tươi như núi lửa, thỉnh thoảng lại thấy phun trào, vọt lên, chỗ tiên phong hai quân đánh giáp lá cà, tất cả đều khắp người nhộm đỏ như một quả bầu máu. Những tử thi ngã gục dưới đất, bị người dẫm ngửa xéo, thành một đống bầy nhầy Tào tháo cuối người, dồn ánh mắt vào việc, truy tìm lạ bố, chỉ thấy y giờ đây đã chém giết đến tối mắt trên mặt trên người đều là máu tươi nhớp nháp vừa hò hét kêu giết vừa búa đại kích đâm chém chợt thấy có một kỵ binh vùng đau chém thẳng vào ngực mình lã bố né cười thuận tay cầm hòa kích đâm thẳng vào bụng tên kia lấy hết sức nâng cả ấy lên lựa thấy quét mạnh một đường làm ngã gục đám đông quân tàu rồi quăng lên lưng trời Hất cái xác máu me bè bét vào giữa đám đông lại làm ngã một loạt lúc này tiểu tướng sái dương đã xông đến trước mặt lã bố thấy lã bố giơ cao hỏa kích ném cái xác đi bèn cầm thương đâm vào dưới nách y lã bố không kịp thu kích về. bèn đưa trai tái bắt lấy nắm ngay bụi thương lấy hết sức loi mạnh khiến sái dương cả người lẫn thương đều ngã xuống đất may được mấy tên thân binh liều chết lại cứu loi được sái dương khỏi bóng sắt của con ngựa xích thố giảm phao mới khiến y khỏi mất mạng lá bố vừa lôi sấy dương ngã bên kia ngu kim ngu cái đã vung hai cây đại đao tới liền lá bố vội quay người dùng cán kích đỡ lại hai cây đao lập tức rời khỏi tay bay đi mất dạng hai tướng thấy mất binh khí sợ hãi ngoắt ngựa chạy luôn lá bố còn chưa thu kích chợt thấy phía sau gái một luồng khí lạnh vốn trong số các tiểu tướng có trương hỷ nhanh nhẹn nhất mở một đường báo vòng đến phía sau lưng lá bố ra tay Liệu rằng mũi thương này, lã bố sẽ không thể tránh đi đâu được. Nào ngờ lã bố đột nhiên giật bông ngựa. Con ngựa xích thố lập tức cúi thấp đầu. Hai chân sau nâng lên. Mũi thương của Trương Hỷ sượt qua đỉnh đầu lã bố. Hai vó sau của ngựa xích thố lại đạp trúng ngay cổ ngựa của Trương Hỷ. Con ngựa đau đớn bốn vó dậy tung lên. Hất luôn Trương Hỷ ngã văng về phía đám thân binh của mình. Tào tháo không thể đứng xem thêm được nữa. Đứng phục dậy, kêu to. Hậu đội bắn cung. Mệnh lệnh vừa truyền xuống. Đội quân Tàu, phía sau lập tức bắn tên như mưa. Điểm rơi chính là chỗ hai quân tiếp giáp với nhau. Bất kể là quân lạ bố hay quân Tàu đều bị trúng tên không ít. Binh lính hai bên không hiểu thế nào. Tự nhiên, ai lùi về bên nấy hai bước. Trong khoảnh khắc, Tàu Tháo dơ cao lệnh kỳ lên không trung. Vẫy vẫy bên trái, bên phải, trên đỉnh núi nhỏ mé đông chiến trường, lập tức tiếng trống vang dậy. Trên gò cao dựng lên một lá cờ trắng. Phía trên viết năm chữ lớn. Người Duyện Châu đến hàng. Trình Dục, Lý Tiễn, lã Kiên đứng ở dưới cờ. Bốn phía xung quanh đều là binh sĩ Duyện Châu. Ai nấy lấy giọng kêu gọi theo thổ ngữ Duyện Châu. Trong quân của lã Bố có không ít binh lính là người Duyện Châu. Là số quân năm xưa theo trận cung chạy đến với lã Bố. Số quân ấy bị lính tỉnh Châu chèn ép đã lâu. Nhưng sợ uy lã Bố không dám bỏ trốn. Giờ đây trên chiến trường... Bỗng nghe thấy thổ ngữ quê nhà Lại trông thấy những tướng quân địa phương Bọn họ đều thấy đã có cơ hội về quê Mấy tên đầu óc linh hoạt Lập tức chạy sang phía đông Chỉ cần một tên chạy là cả đám chạy theo Quân chuyện châu lũ lượt Theo nhau chạy khỏi chiến trường Không cho chạy Lá bố bỗng nhiên đại nộ phun kích giết luôn hai tên lính bên cạnh mình Đang trực chạy đi Nhưng thấy không thể ngăn nổi số quân bỏ chạy bèn định xông lên đầu núi Chặt cờ mà giết khi ấy lại nghe đầu núi mé tây cũng đá ồn ao rồi một cây cờ trắng đề chữ người từ châu đến hàng cũng đã được dựng lên trần đăng trần kiều từ tuyên đứng dưới cờ số quân từ châu mới hàng tào tháo gõ trống khui chiên cũng luôn miệng kêu gọi bạn đồng hương chớp mắt số quân từ châu dưới trướng lã bố cũng bỏ chạy quân duyện châu chạy sang mé đông quân từ châu chạy sang mé tây lã bố chợt thấy trong lòng tê tái tựa hồ máu trong người Điều đã bị rút cạn Quay đầu lại nhìn Chỉ còn những quân Đồng Hương, tịnh Châu Đang chiến đấu kiệt sức Lúc đầu đã là kẻ địch đông Mà quân mình thì ít Giờ đây lại chạy mất dạ nửa nữa Lá bố thật sự không thể đánh tiếp được nữa Trông thấy quân Tàu Lại dồn đến đánh, đánh Y ngoặc đầu ngựa xích thố Hét to một tiếng Rút quân Rồi dông ngựa chạy đi trước rời khỏi trận địa lá bố chạy rồi, số tướng sĩ còn lại vội vàng chạy theo, quân tàu sai sức đuổi theo chém giết, không ít quân Tịnh Châu kiệt sức, mệt mỏi, bị loạn thương, đâm ngã dưới ngựa. Tuy đã thắng rồi, nhưng Tào Tháo không hề thấy vui chút nào. Cây lệnh kỳ trong tay đột nhiên rơi xuống đất, ông thở dài một tiếng. Ôi trận đánh coi như đã xong, nhưng đúng là sợ đến toát mồ hôi. Chúng ta xuống núi thôi. Quân hộ báo kỳ hậu vệ Tào Tháo xuống đến lưng chừng núi, chợt thấy sự hoáng dông ngựa kéo theo một tên tù binh, toàn thân bê bết máu, từ phía trước đi lại. từ xa đã kêu lên. Khai bấm tàu công, mặt tướng bắt sống được thành liêm. mau cởi trói cho ông ta. có được bài học tàu tính tự vẫn lần trước. tàu tháo vội vang xuất cửa, đứng trên dốc núi chắp tay nói, thành tướng quân, vất vả cho ông quá. thành liêm bị mũi thương đâm ở đùi, lại bị sự hoáng kéo đi một đoạn đường, trên mặt bê bết máu, đứng cũng không đứng nổi nữa. Cố gắng hết sức mới miễn cưỡng Ngồi dậy được Ông ta cũng không vật cường như tàu tính Chỉ thở dài bảo Ôi chao đây cũng là ý trời Không phải là ý trời, đó là nhân tâm tào tháo dắt ngựa, tự tin Đi xuống chốc núi Lã Phụng Tiên, tuy có cái dũng của hạng vũ Nhưng sự tốt trong họ Đã bao giờ thực sự quy tâm phí hắn Không rèn sửa đức nhân Chỉ dựa vào vũ lực Ngày trước đã thất bại ở Duyện Châu Hôm nay Từ Châu cũng lại thất bại như vậy Hồi lâu thành liêm không nói câu nào, cuối cùng ngẩng đầu lên chậm rãi bảo Đúng như tạo công đã nói, tướng quân chúng ta thật không phải kẻ có tài xuất thế. Nói một câu từ đái lòng, nghĩ lại những việc chúng ta đã làm mấy năm nay, mặt tướng vẫn luôn cảm thấy như có gai châm trong nhà vậy. Đúng là đội quân của lã bố phản phúc vô thường, lại cứ bốc bách tính, tàn hại không biết bao nhiêu người. Tào Tháo thấy ông ta có ý hối hận thực sự, cười nói, lã bố đã chạy trốn về đến Hạ Phi chắc chắn sẽ cấu thủ không xa Nếu ta công thành Tất sẽ tử thương, nhiều sĩ tốt Ông trời vốn có đức hiếu sinh Lão Phu thật không nợ Thấy binh tướng hai nhà Phải hy sinh an uổng Tướng quân có thể ở dưới thành kêu gọi Để Lão Phùng Tiên mở cửa đầu hàng không Lão Phu đảm bảo rằng Tuyệt không hại đến tính mệnh tướng sĩ trong thành Tào Tháo đã hỏi hàng kỹ Trần Đăng Hạ Phi là thành kiên cố nhất tự châu Đánh hạ thành kiên cố như thế Chắc chắn không hề dễ dàng Không phải là tại hạ không chịu làm, e là khó mà chịu hàng lã bố ở thành hạ phì được. Khẩu khí Thành Liêm rất kiên quyết. Chưa hẳn chứ, Tào Tháo cười nhạt một tiếng. Ta thấy những việc làm của lã bố đều không có sự kiên trì. Thành Liêm lắc đầu nói, lã bố thì dễ nói, nhưng Trần Cung thì khó mà lây chuyển. Tào Tháo lập tức im bạc. Năm xưa, một buổi giết mất ba hiền nhân, Trần Cung tức giận mà phản lại còn dụ dỗ bọn Trương Mạc, Trương Siêu, Lý Phong, Tiết lang hứa tỷ phương khải mau huy từ hấp tạo vãng trong bụng là bố không có chi lớn đến tám phần là sẽ đầu hàng nhưng trần cung e là không thể rồi thành liêm sang sảng nói tào công có chỗ chưa rõ hai bộ quân tịnh châu Duyện châu xưa nay vẫn có mâu thuẫn hiện nay trong thành quân tịnh châu chỉ còn bộ quân của tống hiến hầu thanh vài trăm người việc thống lĩnh tính toán ta nằm trong tay bọn trần cung dù là bố về đến Hà phi thì ông ta Cũng không thể quảng nổi như người ấy đâu Nghe nói cha con Trần Nguyên Phương Ở Vĩnh Xuyên Cũng ở trong thành Bọn họ có được yên ổn không Tào Tháo bỗng nhớ đến Trần Kỷ, Trần Quân Khuôn mặt đầy máu me của thành liêm Chật giật, giật giật như có ý cười Vẫn yên ổn cả Trần Cung vẫn luôn chăm lo cho họ cả bọn tất thăm, ngụy chúng cũng vậy Khi Tào Tháo làm chuyện châu thứ sự Xét cử, ngụy chủng được hiếu liêm Dùng tất thầm làm việc giá Rất trọng dụng hai người ấy Nào ngờ Trần Cung làm phản, ngụy Chủng tham sống theo giặc. tức thầm, thì vì mẹ bị bắt giữ, cũng phải bỏ ông mà đi. Đó thật là hai tính toán sai lầm. Tào Tháo trầm ngâm hỏi lâu, mới nói, bất luận thế nào. Trước hết ta vây hạ vị đã rồi, hãy nói. lấy cúi đầu hỏi Thành Liêm, tướng quân có đồng ý, quy hàng kêu gọi không? Thành Liêm lắc lắc đầu. Tại hạ xuất thân ở tỉnh Châu, nên gắn sức vì chủ mình. Nếu tướng quân, chúng tôi quy hàng, tại hạ tức khắc cũng hàng. Còn tướng quân chúng tôi không hàng, thì tại hạ chỉ có một con đường chết. Tào Tháo cực cực đâu, lã bố bất tài nhưng dưới trước lại toàn là hảo hán, xử hoáng hay tạm giữ ông ta lại trong quân, đợi đến khi thu được hạ phi, ta sẽ xem xét. Qua một trận đại chiến, trong đầu Tào Tháo lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Lã bố Kiêu dũng thiên hạ vô sông, lại không có chí hướng cao xa gì. Nếu có thể chiêu hàng được y mà dùng làm tiên phong, thì có đại sự gì mà không thành được. Huyện Hạ Phi là huyện thủ phủ của Hạ Phi Quốc ở Từ Châu Đầu đời Hán, khi hàng tính được thụ phong sở vương Từng lấy nơi này làm đô thành Phía nam huyện có sông Tứ, chảy từ Tây sang Đông Phía Đông lại có sông Kỷ, chảy từ Bắc xuống Nam Đổ vào sông Tứ, tạo thành một ngã ba sông Là bức bình phong tự nhiên cho thành Huyện thành rộng 12 dặm Trong ngoài có ba lớp tường thành, đều cao hơn bốn trượng Xây bằng đá, bằng thạch trắng Cửa nam của ngoại quách là hùng vĩ nhất Dân gian gọi là Bạch Mung Lâu Khi đại đội quân tàu đuổi đến nơi Trần Đăng đã dẫn quân Quảng Lăng Làm tiên phong Bao vây thành Hạ Phi Vòng vây được bao bọc lượt trong lượt ngoài Hơn hai vạn quân chớp mắt Đã vây chặt thành Không cho lọt một giọt nước Tào Tháo lách qua đám đông đến nơi ngẩng lên nhìn to thành tri to lớn Trong lòng chợt lo lắng Muốn phá được thành này Hẳn là việc rất khó đây Tuy ra sức công phá có thể hạ được ngoại quách. Thì phía trong vẫn còn hai lớp tường thành nữa. Lần lượt hạ hết từng lớp, chẳng những hào binh tổn tướng mà còn mất rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đó, Tào Tháo liền sai binh sĩ liên tục kêu gào, gọi Lã Bố ra đáp lời. Lã Bố lúc ấy đang ở trên thành. Nhưng phòng vây trước mắt khiến Y vô cùng kinh hãi Cuộc chiến ở Duyện Châu khi xưa, Y đã mấy lần đại phá quân Tào, thậm chí đã cầm phương thiên hỏa kích gõ vào mũ của Tào Tháo. Khiến tạo a mang phải quỳ xuống sinh tha lẽo mép chối trá mới giữ được tính mạng Nhưng hôm nay tất cả đều đã thay đổi Tên thắp lùng ở huyện Tiêu Bái quốc kia Lại có một thực lực hùng hậu như vậy Đại quân mênh bông Vòng trong mấy lớp Vòng ngoài mấy lượt Vây chặt lấy thành. Lá bố lại chú ý nhìn kỹ vào đám đông Thấy cờ hiệu của Lưu Bị Trần Đăng đều ở trong đó Kẻ địch bắt tay Bộ hạ làm phản Lá bố lửa giận sôi lên trong lòng Nghe thấy phía dưới quân địch đang gọi tên mình Hai tay bám lên nữ tường Tự mình nói cứng Bản tướng quân còn chưa chết Giờ ở đây rồi Tao ta có thể làm gì được ta Trần Đăng dông ngựa ra trước mọi người Cười chăm chọc nói Lão Phùng Tiên Ngươi phản lại triều đình Đã bị tước bỏ quan chức Còn mặt mũi nào dám xưng là tướng quân Còn một chuyện nữa ta muốn nói cho ngươi biết Hứa Tỷ Phương Khải Mà ngươi sai đến chỗ viên thuật cầu cứu thấy tình thế của người nguy gặp, đã chạy đến kinh châu, đi theo lù biểu rồi. trương liều ti đến được bờ biển, nhưng bọn tàn bá e sợ thiên uy, không dám phát binh. lá bố, ngươi đi đời rồi. lá bố lớn tiếng mắng chửi, tên nhãi trần đăng, đồ tiểu nhân phản phúc, phong ơn bội nghĩa, không có liêm sĩ. lá bố chi hận là không thể đem được hết những câu ác ngôn mà mình biết đổ lên đầu trần đăng. trần đăng ngửa mặt cười lớn. lá bố ơi, lá bố. Ngươi với ta thì có ân nghĩa gì để nói đây? Ngươi thử vỗ tay lên ngược mình mà xem chức chàng lăng thái thú của ta là ngươi ban cho hay là triều đình phong cho. Lá bố bị Trần Đăng vặt lại không thể nói được câu nào. Phải, quan chức của ngươi vốn là do Tào Tháo phong cho. Trần Đăng ngấn mặt lên, nhìn thẳng vào lá bố. Ngươi nói ta là tiểu nhân phản phúc vậy ta hỏi ngươi, nửa đời ngươi ngươi đã làm những chuyện gì? Ngươi vốn là một kẻ giỏ phu ở quần ngũ nguyên. Xuất thân ti tiện Được Đinh Kiến Dương thu nạp Coi như tâm phúc làm chủ bà Với ngươi tình thâm ý trọng Nhưng sau Động trác vào kinh Đem tiền bạc quan tước tới hối lộ ngươi Ngươi lại bán chủ cầu vinh Sát hại Đinh Nguyên Rồi quay sang nhận vật làm cha Giúp động trác chưa được mấy năm Tai họa chưa lui Lòng háo sắc của ngươi lại nổi lên Tư thông với tiểu thiếp của ông ta Để tránh chuyện xấu bài hoại ra Ngươi lại vừa vào vương tư đồ Mà hành thích động trác chớp mắt lại thành ra trung thần cứu quốc bỏ chỗ tối theo chỗ sáng vốn là chính lý lý thôi quách chỉ đánh phát trường an đáng lý người nên tự tiết theo vương dọn nhưng ngươi lại chạy theo viên thuật viên thuật oán ngươi vô tình không muốn giữ ngươi liền lật mặt không tha người ta lập tức quay sang theo viên thiệu theo viên thiệu rồi thì thôi đằng này ngươi lại phóng túng bộ hà cưỡng đoạt dân nữ cướp bóc cửa cãi viên bẩn sơn đuổi ngươi ra khỏi ký châu ngươi lại chạy theo đồng liêu ngày trước là trương dương trương dương đối xử với người chân thành nhưng ngươi lại câu kết với trương mạc xâm phạm diện châu bỏ bằng hữu không thèm nhìn đến tiếc rằng chúc đức hạnh ấy của ngươi không đấu nổi với tàu công thần uy hiển hách cuối cùng lại phải chạy đến dưới trướng của lưu huyện đức ở từ châu lưu huyện đức cung cấp cho ngươi lương thảo khí giới hóa lại thành nuôi ông tài áo nuôi cáo trong nhà trong khi lưu bị giao chiến với viên thuộc ngươi đã đọt kết của người ta dụ quân của người chiếm đoạt lấy tự châu rồi lại lực lòng quay sang đánh viên thuật trần đăng câu nào câu nấy đều đanh thép chua cay sói xả như mây bay nước chảy đem những chuyện bất nghĩa của lã bố ra kể hết một lượt lã bố người sớm nắng chiều mưa ba đau hai mặt những nơi đi qua đều hãm hại dân đen trăm họ chỉ hận không thể vằm thay ngươi ăn thịt ngươi lột da ngươi mà thôi kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu như ngươi ai ai cũng muốn tru diệt Lá bố bị Trần Đăng mắng chửi vừa xấu hậu vừa căm hận, khuôn mặt trắng chuyển thành đỏ, ngũ quan méo sẹo, tay bám vào nữ tương, gầm lên. Ôi thật khiến ta tức chết mất, tức giận thì làm được gì? Trần Đăng phức tay áo, quay đầu nhìn lại binh sĩ. Quân Quảng Lăng nghe rõ đây, các ngươi đều là người từ Châu. Nếu có ai từng phải chịu nổi khốn khổ bị quân phủ phu tịnh Châu kinh mạc cướp bóc căm hận lúa tàn bạo đó, thì hãy kêu to ba lần, giết. Cho án nghe đi Giết Giết Giết Tiếng hò hét lông trời lỡ đất Đến chín tầng mây Lúc kêu đến tiếng thứ ba Chẳng phải chỉ có người từ châu Ngay cả người duyện châu Dự châu Cũng đều lấy giọng hô to theo lá bố trần Trừng hai mắt Nhìn tình thế kinh tâm động phách ấy Vẻ anh vũ hơn đời Chớp mắt đã biến đi đâu mất sạch Hết rồi Hết tất cả rồi lá bố như chết điếng Vốn hắn chẳng có thể chỉ dựa vào con ngựa xích thố Một cây phương thiên hỏa kích Cầm tay là có thể giành được một đường máu chạy đi Nhưng giờ thì y không thể nữa rồi Y đã thấy rung rẩy, Dù có thể trốn ra khỏi được nơi này Thì sẽ ra sao Chạy về phía đông thì là biển cả Phía bắc thì phiên thiệu hận y đến thấu xương Phía nam thì cũng đã đắc tội với phiên thuật Chạy sang phía tây theo bằng hữu cũ là trương dương Nhưng từ Duyện Châu đến Dự Châu Đều là địa bàn của tào Tháo Bọn tang Bá, Tôn Quang, Dõn Lễ Thì án binh bất động Tất cả mọi con đường đều đã tắt ngãn cả rồi. Trời đất tuy rộng thế này mà y không thể có một mảnh đất cấm chui. Lã bố thấy ván đầu hoa mắt, toàn thân rung rẩy, rồi đấu ụp xuống nữ tương. Tào tháo đứng ở phía dưới đã thấy rõ cả. Quơ quơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. nhẹ dông ngựa ra trước hàng quân. Cất tiếng gọi lã tướng quân. Lã tướng quân. Lã bố nghe thấy ông ta vẫn gọi mình là tướng quân. Cố gắng lấy lại tinh thần, nhìn xuống dưới. Dường như tàu tháo thở phào một hơi, chậm rãi nói. Tướng quân chơi nản lòng. Bỏ ác theo thiện vẫn là một tia hy vọng. Tướng quân từng giết được tạc thần động Trác. Công chiến tên tím nghịch viên thuật. Những công lao ấy đường kim thiên tử đến nay, chưa quên. Lão Phu vẫn luôn ghi nhớ. Này nếu đã binh bại, không đốn cố thủ ở to thanh đơn độc này. chi bằng thuận ý trời, ứng lòng người, chủ động quy hàng là hơn một lời mà khiến kẻ trong mơ bừng tỉnh đôi mắt xanh biếc của lạp bố chợt sáng lên dường như nhận ra một cơ hội sống vừa định băng lông chợt nghe thấy phía sau lưng có tiếng quát cắt ngang thành có thể phá đầu có thể chặt nhưng thề chết không hàng tàu tặc suốt từ suốt từ trên thành xuống dưới thành mọi người đều kinh ngạc đổ dồn lại nhìn thì chỉ thấy một văn sinh trung niên áo quần sọc sệt hình dung tiều tụy nhô ra khỏi nữ tương đó chính là trần cung Tào tháo chợt nhói lòng giáp tay nói công đài bấy lâu vẫn bình an chứ trần cung càng thêm phẫn nộ lão tặc tào tháo vốn vô ân nghĩa trước kia viên trọng phủ biên văn lễ hoàng văn lâm có thù án gì dưới ngươi vậy mà một lúc nóng giận người đã giết hại hết cả nhà ba người ấy kim nguyên Hưu bị người trục xuất khỏi diện châu cuối cùng bị viên thuộc giết hại khi người tiến đánh đào kim thảm sát trăm thành ở đông hải bây giờ còn mặt mũi nào Dám nói là được lòng dân ở từ châu vừa nãy lã bố bị trần đăng mắng cho vừa xấu hậu vừa tức giận giờ đây mấy câu nói của trần cung lại khiến tào tháo không có chỗ mà chui những việc đã làm có trốn cũng không trốn được một ngày giết ba hiền sĩ xua đuổi kim thượng thảm sát từ châu đó đều là những tội lỗi mà cả đời tào tháo không thể nào cột sạch đối diện với một người biết rõ mọi việc như trần cung ông còn biết biện bạch gì đây trần đăng thấy vậy vội vàng tiếp lời trần công đài chứ có ngông cuồng thế nào là dân tâm không theo nếu dân tâm không theo vì sao lại có bấy nhiêu tướng sĩ từ châu đến đây vây thành thế này bỗng thấy trên thành lại có một người nhô ra câm miệng trần nguyên long người ra trước trận rồi quay giáo hãy chết vô số huynh đệ tình châu của ta cao thuận ta còn sống ngày nào thì tha cá chết lưới sách chứ quyết không đầu hàng giúp trụ bạo ngược tai vạ phải tự gánh chịu trần đang lập tức phản bác châm chọc lại Người một câu, ta một câu, hắn lại một câu, trần đăng với trần cung. Cao Thuận mắng chửi lẫn nhau không ai chịu ai. Lã bố thân là chủ xoáy, nói cũng chẳng nói chen vào được, dẹp đi cũng không dẹp được. Thấy tình hình đã không còn kiểm soát được nữa, không có cách nào khác. Lã bố chỉ còn biết thăng thử mà bỏ đi, vứt lại thành lâu cho bọn họ. Mới đầu còn lời qua tiếng lại, sau Cao Thuận tức giận quá. Dần ngay lấy cung tên của quân sĩ bắn xuống. Đám thân binh vội vàng hậu vệ Tào Tháo, Trần Đăng vào trong quân. liền sau đó tên bắn đá lăn từ trên thành, ào ào bay xuống. Tào quân ở phía dưới, nguyên rủa vừa bắn trả, tự nhiên cuộc chiến lại được bắt đầu. Tào Tháo cùng các thân binh quay về phía sau, ra khỏi vòng vây, nhìn lại lầu bạch môn đang ầm ĩ huyên náo, thì thở dài mãi không thôi. Ba người tuân du, quách gia trình dục cũng rời khỏi chiến trường. Dông ngựa đi theo đến nơi, trình dục đã kinh lịch nhiều việc. Từ khi còn ở Duyện Châu đến nay, hiểu rất rõ mấy câu nói chăm chọc của Trần Cung với Tào Tháo khi nãy. mỉm cười nói, Minh Công bất tất phải suy nghĩ. Tại hạ thấy chiến sự ở Hà Phi, hãy để cho ba quân lo liệu. Nơi này là chỗ ghi xưa nhiều việc đổi thay. Chúng ta hãy thả cương, đi sang mé tây du lắm một chút có được chăng? Được thôi, Tào Tháo lơi đẳng cực cực đâu. Bốn người ngoặt đầu ngựa quay sang hướng Tây, hướng về phía ngã ba sông. Chỉ có Tàu Thuân, hứa chữ, dẫn theo một trong quân hộ báo kỵ đi cùng. Tàu quân lần này vây thành, các lộ binh mã tập hợp danh trại dựng suốt mấy dặm. Bốn người dẫn đội ngũ lần lượt đi qua các doanh. Mỗi khi qua một trại, đều có tướng lĩnh coi giữ chạy ra ngân đón. Tàu Tháo cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên, rồi tiếp tục đi về phía Tây. Thấy đã ra đến vòng vây ngoài cung, chính là trại của Lưu Bị, quan Phủ dẫn theo thân binh ra cửa trại thi lễ tiến chân tào tháo vừa thấy quan phủ với bầu sâu năm châm, y phong lẫm liệt trong lòng cảm thấy rất được an ủi liền cất lời nói vân tường hãy mau đứng dậy quan phủ tay đỡ trầm sâu đứng dậy minh công thật vất vả các tướng quân mới thật sự là vất vả đợi đến khi về triều ta nhất định sẽ khao thưởng ba quân quan phủ cúi thấp đầu ấp úng nói hy vọng minh công không quên chuyện của tần nghi lộc tào tháo giật minh rồi lập tức cười vang ha hả việc ấy lão phu nhớ rồi Thấy quan Vũ có vẻ thẹn thùng Trước mặt mọi người, Tào Tháo cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ dẫn bọn trình dục đi tiếp. Đây là lần thứ hai, nhắc lại chuyện này rồi. Trong lòng Tào Tháo lấy làm lạ. quan Vân Tường là Nam Tử Hán ở quan Tây. Cứng rác sắc đá. Sao có thể siêu lòng trước đổ thì ấy như thế? Nghĩ đến đó, ông Hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải gặp người con gái cầm mũ đưa thuyền ấy trước. Rời khỏi đại doanh, mọi người gần đầu quan sát. Khi ấy đang gần giữa đông. Làm gì có phong cảnh gì, đẹp mà xem. Không còn thấy di tích nào của bá vương hạng vũ, hùng phỏ khi xưa. Không còn thấy chút tàn dư nào của hàng tính trí dũng tiêu sái. Không còn thấy cỏ cây, hoa lá tranh nhau đua nở. Cũng không thấy dân chúng trăm họ đi lại làm ăn. Chỉ thấy đầy trời bay bù u ám. Ánh nắng không xuyên qua nổi. Đồng hoang vắng lạnh bốn phía tiêu điều. Khắp nơi chỉ có cỏ tranh, khô úa vì xương thu lạnh buốt. Bị gió tây thổi rung rẩy lắc lay, sông Tứ, sông Kỳ, ào ào, cuộn chảy. Bên sông những cây cổ thụ cành khô, khù khầm, trơ trụi. Nỗi buồn trong lòng Tào Tháo lại dân trào từng đợt. Trình dục vẫn tràn trề hứng thú, chỉ tay về một cây cầu đá cổ kính xa xa, trên sông Tứ nói. Minh Công, tinh thông binh pháp, biên soạn quốc binh pháp thiết yếu, có biết chỗ này là nơi nào không? Tào Tháo giật mình, nhìn ngắm thật kỹ dòng sông và cây cầu đá trước mặt. Nhưng vẫn lắc lắc đâu, trình dục cười nói, đây là tứ thủy kiều đó. Vừa nghe thấy vậy, Tào Tháo cũng cười vang. Hóa ra lời chỗ, Lưu Hầu gặp Hoàng Thạch Công đây. Lưu Hầu tức là Trương Lương, vị danh thần khai quốc của Đài Hán. Ông ta vốn là di thần của nước Hàng. Một trong thất hùng, thở bé đã có chiếc lật đổ nhà Tần, phục hưng nước Hàng, do đó đã kết giao với lực sĩ Thương Hải quân, hành thích Tần Dương danh chính ở bát Lãng xa. Không ngờ việc hành thích thất bại Thương hải quân bị bắt Trương Lương thì chạy trốn đến Hà Phi truyền thuyết kể rằng khi ông đi qua cầu Tứ Thủy Thì gặp một ông lão Ngồi câu trên cầu Vừa lúc ấy ông lão bị rơi dày xuống sông Bèn gọi Trương Lương nhờ loại xuống sông Mà mời giúp Ngôn ngữ khác bạc rất không lịch sự Nhưng Trương Lương nghĩ ông lão tuổi tác đã cao Liền nhảy xuống sông vớt dài cho ông ấy Không ngờ Ông già lại bảo Trương Lương Tự tay xóa dài cho mình Trương Lương cũng không phản ứng Chỉ một mực làm theo Ông lão bèn nói Tên nhóc này có thể dạy được đây Rồi bảo 5 ngày sau lại đến đây Sẽ có sách hay đem cho 5 ngày sau Trương Lương lại đến Nhưng ông lão lại không đưa cho Bảo lui lại 5 ngày nữa Như vậy ba lần Ông lão mới đem cho cuốn binh thư Trương Lương đọc sách ấy xong Trở nên vô cùng bù trí Phò tá cao tổ lưu bang Bình định thiên hạ Ông lão ấy chính là hoàng thạch công Ba cuốn binh thư ông lão trao cho Trương Lương chính là bộ sách tam lược. Quách gia cướp lời nói, đã là nơi Trương Tử Phòng được sách, chúng ta hãy lên đó xem xem. Tào Tháo cực đầu bằng lông, ba người xuống ngựa, rảo bước, đi lên cây cầu nhỏ, chỉ thấy bốn bề vắng lặng. Thạch kiều tàn phá, gió bắt từng cơn, sông tứ cuồn cuộn. Thấy không tìm thấy một dấu tích nào của bậc tiên hiền, Tào Tháo thở dài một tiếng. Ta thấy dân gian truyền ôn, chưa hẳn đã là thực vậy cùng một cảnh trí ấy nhưng trong mắt những người khác nhau lại có những hàm nghĩa khác nhau tào manh đức tay vịnh thạch kiều không thòi than thở thời gian cứ qua đi như nước sông chảy vậy chớp mắt tuổi bốn nhầm đã đến sự nghiệp mình phấn đấu vẫn mờ mịt như vậy nỗi khống khổ của thương sinh vạn vật trong thế gian biết bao giờ mới hết quay đầu nhìn lại thành hà phi thành trì kiên cố thế này ngày nào mới có thể phá được viên thiệu ở hà bắc thì như hậu đói đang mài dao xoèn xoẹt Trên trọng đức nhìn dòng sông chảy mà sống cuồn cuộn trong lòng hoài bão tráng sĩ lay động tâm can sống trong đời loạn hãy nên dựng công lập nghiệp ngày sau nêu tên trong thanh sử biên chép ở lăng đài để lại ưu danh cho hậu thế quay đầu lại nhìn thành hạ phi quả nhiên là chống xa trường long tranh hổ đấu tuân công đạt ánh mắt nhàn nhã suy tư u buồn Nhớ thổi xưa Trương Tử Phong Vốn muốn phục hưng nước Hàn Nhưng rốt cuộc kẻ lên ngôi hoàng đế Lại là anh chàng lưu quý Nghĩ đến triều đình hiện nay Bản thân mình là bề tôi nhà Hán Dù có vất vả cả đời đại công lập nên Nhưng cũng không biết sau này Sẽ ngồi ở triều đương Là họ lưu hay họ tào đây Nhìn lại thành hà phi Đó vốn là đô thành của sở vương hàng tính Hàng tính kia lập được công lao cái thế Nhưng rốt cuộc lại phải bỏ mạng Dưới lưỡi đao của lá hậu Ở vì ương cung. Quách phụng hiếu, kéo chặt vạt áo, thầm tự nguyên rủa. Gió bắc lạnh căm, trời băng đất giá Ba lão già kia rảnh rỗi không có việc gì. Lại mua việc vào thân. Chẳng bằng về trong danh nghiên cứu chiến sự mà bàn thảo cho hay. Ngoảnh đầu nhìn lại thành hạ phi, không biết trần cung, cao thuận. Vì sao vẫn còn chưa hàng Bốn người ai cũng có suy nghĩ riêng mình. Đứng lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là tào tháo nói trước. Trọng Đức Người sinh hạ được mấy người con Trình Dục giật mình Không biết vì sao ông ấy lại nghĩ đến chuyện ấy Mà hỏi Cười đáp Tại hạ bất tài Chỉ có một huyễn tử là Trình Phủ Sinh con thì có gì mà tài với bất tài chứ Tào Tháo xua xua tay Tuy nói vậy nhưng trong lòng ông đã có tính toán Ông với Trình Dục tuổi tác tương đương Trình Dục chỉ có một con trai Còn Tào Tháo trừ Tào Chân, Tào Bân hà Yến không tính Hiện giờ dưới gói còn có năm con trai, Tàu Phi, Tàu Chương, Tàu Thực, Tàu Huyên, Tàu Sung. Gần đây nhất, tiểu thiếp là châu thị mới nạp thêm ở Uyển Thành, cũng lại đã có mang. Trước lúc xuất chinh, Tàu Tháo từng dặn dò nếu sinh con trai hãy đặt tên là Tàu Quân. Tuổi 45, năm chinh bắc chiến vẫn còn có thể sinh con đẻ cái. Điều ấy cho thấy sức khỏe của ông, cũng còn rất tráng kiệt vậy. Tàu Tháo cảm nhận được niềm an ủi nhìn thanh hạ phi sang sảng nói sách tam lược của hàng thạch công có nói chưa thấy đầu mối người ta chưa thể biết được thiên địa quỷ thần khác xa với vạn vật biến động vô thường nhân địch mà chuyển hóa không làm trước sự việc thấy động mà theo thế gian có ai đạt tới được cảnh giới như vậy ông nhẩm đi nhẩm lại câu không làm trước sự việc thấy động mà theo không làm trước sự việc thấy động mà theo bỗng nhiên vẽ mặt như không còn cách nào khác quay lại nhìn ba người kia nói ta thấy thế quân của lã bố đã suy yếu chắc hẳn không có sức gây hại nữa thành ha phi vững chắc khó mà công phá chi bằng hãy tạm đem quân về triều thôi chúa công không thể vội vàng thu quân tuần dù tỏ ý phản đối lã bố hô dụng vô mu nay ba lần đánh đều thua nhảy khí đã suy rồi ba quân lấy tướng làm chủ chủ suy thì quân không còn phấn chất được còn trần cung có trí nhưng chậm chạp nay nhân khi bố chưa hồi phục được chí khí Cung chưa định được mua kế, nên bao chống tấn công. Có thể phá được bố vậy. Nếu chúa công định thu quân, ấy là để di họa về sau. Nay đã có trưng tú, viên thuật là hai cánh quân cùng đường. Nếu lại để thêm lạ bố, tuy chúng đều đã cạn kiệt đến cung. Nhưng ba nơi mà hợp lại, có thể thành con hổ dữ vậy. Đạo lý rõ ràng, về quân sự ấy, Tào Tháo tất nhiên biết rõ. Nhưng hiện giờ, điều ông lo ngại chính là viên thiệu. Sau khi hạ được thành dịch kinh, sẽ tiến xuống phía nam nếu ông bị giữ chân lại ở hà Phi nửa năm một năm mà không thoát được ra thì hứa đô sẽ vô cùng nguy hiểm tuân du đã hiểu tấu tâm tư tào tháo đưa tay vuốt râu nói tại hạ hiểu tâm tư của chúa công nhưng theo ý tại hạ hà Phi cũng không khó phá quân sư có dịu kế gì tuân du đưa tay chỉ xuống dưới cầu phép phá địch chính ở dưới chân chúng ta đấy quách gia là người đầu tiên thốt lên dẫn nước vào thành sau tuyệt diệu có hai dòng sông lớn tứ thủy cây thủy này nào có kém chi mười vạn hùng binh Tào tháo vỗ đen đét lên trán tử hòa mau chóng truyền lệnh cho quân sĩ đào hào dẫn nước nhấn chìm thành hạ phi dạ tàu thuần ở dưới cầu vâng một tiếng tức khắc phi ngựa chạy đi quách gia thấy Tào tháo hạ quyết định vội vàng nói tiếp tin vui ở hết đâu liệt vị đã nghe nói hay chưa lý thôi quách dĩ đi đời rồi Thượng thư bọc Bộc xạ Bùi Mậu cầm cơ tiết mau vào ấy, đòn Ỏi làm Tiên Phong công phá Trường An, giết chết Lý Thôi cùng bọn đồng đảng là Lý ưng Lý Tiệt, Lý Tim, quốc chỉ may mắn chạy trốn được lại bị bộ tướng của mình là Ngũ Tập chém chết. tương Du liên tục cật đầu, chỉ trong vài ngày, thủ cấp của hai tên tặc tử ấy sẽ được đưa về Hứa Đô. Ngoài ra lần này, người lập công lớn nhất là đòn Ỏi đã chủ động xin được vào triều tấn kiến Ông ta có thể mở đầu cho việc chư tướng ở Quang Trung, Quy Thuận Triều Đình vậy. Tào Tháo vô cùng xúc động. Chỉ cần Quy Thuận Triều Đình, thì cần chi phải so đo, xét nét nữa chứ? Ta có ý sai người đi trước, đến vùng ven biển. Dù thuyết bọn hào cường ở Hai Châu, Thanh Từ là tang Bá, Tôn Quang, Ngô Đông, Dõn Lễ, Quy Thuận, vẫn cho bọn chúng thống lĩnh đất cũ, quan trọng là không làm loạn thôi. Còn lại cho bọn chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh, không cần phải đến Triều. Đó là kế quyền nghi Trước mắt nguy cơ lớn nhất của ông chính là viên thiệu Chỉ cần phá được Hạ Phi Sẽ lập tức chuẩn bị sẵn sàng Để đánh nhau với Hạ Bắc Không có thời gian so đo Mấy tất đất với đám thổ hào ấy làm gì Tuân du quách gia trình dục điều hiểu rõ Đồng thanh nói Minh Công khoan hồng Tào tháo quay người lại Nhìn về phía bắc Phiên bản sơ Cuộc chiến của ông ở dịch kinh Có được thuận lợi không Còn ta đã có kế phá Hạ Phi rồi Ta đang mở to mắt ra để nhìn ông từ một bề tôi của xa tắc biến thành một bá chủ ở hà bắc rồi tình bằng hú hai năm cho đến nay sa nông nổi này thật buồn thay đau thay hận thay tuy binh lực của ta còn xa mới được như ông nhưng ta sẽ phải nhanh trước một bước quân mặt giáp của ông ở hà bắc không dưới 10 vạn còn ta gồm bên đông nhặt bên tay, cũng chưa đầy ba bốn vạn người nhưng sau lưng ta còn có thiên tử còn có chính nghĩa còn có trăm họ ta sẽ dựa vào chính nghĩa để cổ vũ xi si khí lưu minh với 10 vạn đại quân của ông để xem xem bốn đời tam công của ông là ghê gốm, hay giống xấu xa của hoàng quan là ta sẽ thắng lão bằng hữu ta đợi ông đấy Tào minh đức đứng sững hiên ngang trên đầu cầu tứ thủy mặc cho gió bát lạnh buốt táp thẳng vào mặt ông vẫn nắm chắc đuôi gươm lặng im bất động trong khi Tào tháo truyền lệnh nhấn chìm hạ phì ông không hề biết rằng cuộc chiến công thành ở dịch kinh cũng đã đến thời khắc then chốt. Phiên thiệu tập kết quân đội bốn châu ở Hà Bắc, vây chặt thành lũy ở Dịch Kinh đến mưa không lọt gió không qua. Đồng thời ở phía nam dựng đài cao tới một trượng. Phiên thiệu mình mặc giáp trụ đích thân ngồi trấn để chỉ huy. Nhưng dù ngồi trên đài cao, từ xa nhìn lại thì quần thể kiến trúc đáng sợ ấy cũng vẫn khiến người ta phải hoa mày chống mặt. Từ khi động trát còn làm loạn trong triều, thì đám trẻ con ở U Châu đã lưu truyền một bài đồng dao rằng. Phía Nam Yên, phía Bắc Triệu Chính giữa đá mài nhỏ bằng tẹo Lánh đời, chúng ấy riêng một nẻo Nghĩ lại, thời chiến quốc Hai nước Yên Triệu Từng lấy sông Dịch làm biên giới Công tôn toản theo lời xấm Ma Tim Cuối cùng ở bốn dặm trên thượng du sông Dịch Tìm được một đỉnh núi lớn bằng phẳng Vì vậy, bèn sai tinh khốc lại Dưới trướng là quan Tỉnh Bắt ép dân phu các quận Ở Ngư Dương Dùng roi da và gậy gỗ uy hiếp dân chúng vô tội Xây dựng lên tò pháo đài dịch kinh thành dịch kinh rộng sáu dặm tường thành cao tới sáu bảy trượng dùng đá tảng mà xây bên trên bố trí cung khỏe nỏ cứng gỗ khúc đá lân lúc nào cũng có về binh canh giữ phía ngoài tường thành đào mấy chục lớp hào sâu giữa các lớp hào lại có trong trà chặn lối đá lăn đột môn ngăn chặn những nơi sung yếu quân canh giữ dưới sự yểm hộ có thể xông ra trấn giữ còn bên tấn công thì khó có thể tiến vào được một bước dù có đánh tới được dưới thành thì phiên phức hơn cả vẫn là ở trước mặt. Mặt tử có nói, sửa sang cửa thành, trăm bước có một lầu nhỏ, hai trăm bước có một lầu lớn. Công tôn Toản đã thực sự tuân thủ nghiêm ngặt theo chiến pháp của tiên hiền. Trong thành cho dựng mấy trăm tiện lâu lớn nhỏ, bất kể là từ hướng nào tiến lại cơn thanh tri, cũng đều có thể khiến kẻ địch phải chịu loạn tiễn xuyên thân. Còn ông ta và thê thiếp của mình, sống trong tòa lầu chính, còn cao tới hơn 10 trượng. Tường bằng đá học, cửa bằng sắt đúc, Bên trong cất giữ lương thảo đến 300 vạn học Đủ để có thể Cố thủ giữ thành mấy năm Thành trì kiên cố Dễ dàng nhất là phải công phá từ bên trong Cho nên công tôn toản đặc biệt Chú ý đến sự an toàn cho mình Nếu không có việc quân trọng yếu Ông ta tuyệt không ra khỏi lầu một bước Cửa sắt im ỉm đóng chặt Trong ngoài đều có võ sĩ tâm phúc bảo vệ Phạm có quân báo Cũng không được mở cửa giao nhận Mà đều dùng dây buộc, gió kéo Để đưa lên, ngoài ra công Tông tỏn còn đặc biệt huấn luyện một nhóm bộc phụ có giọng vang lớn mỗi khi có việc muốn tuyên bố quân lệnh với tướng sĩ lại cho bọn họ đứng trên lầu cao mười trượng kiêu gào truyền đạt sắp xếp như thế có thể nói là vô cùng chu đáo đại binh vây thành cũng khó hạ được lúc này viên thiệu đang ngồi ghim trên soái đài bốn vị mưu sĩ thẩm phối, quách đầu điền phong thư thụ hầu cận hai bên dưới đài quân xích hầu qua lại liên tục như nước chảy đã giao chiến liên tục hơn 2 tháng rồi chưa nói đến chuyện công phá thành trì ngay cả mấy lớp hào cư cũng vẫn chưa đột phá qua được số binh sĩ bị giết đã gần như có thể lấp đầy phong hào ở ngoài cung rồi Viên thiệu lộng như lửa đốt nhưng vẫn gắng sức nghiêm trang không nổi giận khi ấy thuần phu huỳnh dông ngựa từ chỗ quân địch trở lại chưa đến gần nơi đã rời yên xuống ngựa vội vang bước dài tới trước xoáy đài quỳ xuống khởi bẩm đại tướng quân có quân vào thám đến báo con trai của không tôn toản đã đến Hắc Sơn. trương Yên đã chiêu tập tất cả quân mã đến cứu viện, dịch kinh. Từ lâu thuần vô huynh đã không còn cùng ngồi gan hàng với viên thiệu như đám tay viên hiệu úy nữa rồi mà trở thành một tướng dưới trướng viên thiệu. Đám ồ hợp ấy thì làm được gì? Viên thiệu nở một nụ cười rồi thôi. Mau điệu cao lãm, trương cáp, dẫn quân sang phía Tây. Đánh bật lũ giặc thối tha ấy quay trở lại Hắc Sơn cho ta. Dạ. Thuần vô huynh tưng mệnh đi ra. Tổng giám ba quân tư thụ đứng yên bên viên thiệu. Bước ra một bước thì lệ nói Hai tướng lần này đi, tất có thể thắng được. Nhưng chỗ này đã liên tục đánh mạnh mấy tháng liền. Tướng sĩ đều đã mệt mỏi. Không thể lại đánh thế này được. Viên thiệu trao mày Lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vậy làm thế nào? Không trừ được mầm họa công tôn toán này thì chiến loạn ở U Châu vĩnh viễn không thể kết thúc. Các ông còn có cách nào khác không? Điền phong nãy giờ vẫn đứng bên cạnh thư thụ, lặng im không nói. Vì phiên thiệu không nghe theo chiến lược của ông ta đánh úp hứa đâu, nên trong lòng vẫn ôm tâm trạng không vui. Vì vậy mấy ngày nay không đưa ra một ý kiến nào cả. Nhưng lúc này thấy phiên thiệu buồn bực không vui, ông ta không chịu nói nữa, bèn cất lời. Trước đây đồng trác xây mi ổ, tự cho rằng có thể cố thủ, để đợi thiên hạ an định. Nhưng cuối cùng chẳng phải lại vì sơ sẩy nhất thời, mà phải chết ở trường An ư? có thể thấy là cốt yếu ở đức chứ không ở sức công tôn toản bạo ngược không thôi tàn hại ly dân khiến dân ở hà bắc chẳng ai không oán hận chúng ta nếu dùng binh chưa hạ được chẳng băng hãy đem quân trở về tu sửa đức nhân vỗ về trăm họ nếu được nhân tâm thì thiên hạ tất quy phục đến khi ấy chấn cần động can qua đánh thành công tôn toản cũng bị bách tính cô lập tất sẽ cùng đường mặc lộ tan tác mà tự kết liễu vậy viên thiệu cười nhăn nhó Câu nói cô Nguyên hậu cũng rất có lý, nhưng như vậy thì cần bao nhiêu thời gian đây? 3 năm, 5 năm hay là 8 năm, 10 năm? Còn phải để cho công tôn toản tiếp tục thoi thớp hơi tàn lâu như vậy ư? Vừa nói, ông ta vừa nâng chậm sâu đấm bạc trước ngực. Ta không muốn phải đợi lâu như vậy. Cũng có thể bởi tuổi đã ngủ tuân, nên những ngày này phiên thiệu cảm thấy tinh thần không còn được như trước nữa. Diệt được công tôn toản tất nhiên sẽ có thể thống nhất Hà Bắc, nhưng những ngày sau đó còn rất dài. Ông hy vọng mình, ngay trong khi còn xin tiền, có thể thống nhất được hoa hạ. Không thể để lỡ thời gian được. Điện phong thấy đề nghị của mình lại bị phán bác, khuyên bảo. Xin thứ tội cho tài hạ nói thẳng. Đại tướng quân, nóng vội, muốn diệt công tôn tọn. Hát không nghe câu dục tóc bất đạt ư, dù có thể thành đại công. Chỉ e là si tốt mệt mỏi, không còn sai khiến được nữa, trăm họ cũng sẽ oán thắng. Những câu vô ích như vậy không cần phải nói nữa. Viên thiệu rất không vui lòng khẩu khí lạnh nhạt nếu không diệt được công tôn toản tất sẽ luôn bị quấy rối sau lưng làm sao có thể qua sông xuống phía nam để tiêu diệt tào tháo đây ngừng lại giây lát cảm thấy câu đó nói ra có vẻ không đàng hoàng ông ta lại nói thêm đừng kim thiên tử bị tào tháo khống chế nếu không nghĩ cách cứu ra thì kẻ làm thần tử sao có thể yên lòng được ông ta lên giọng to tác như vậy còn ai có thể phản bác đây Quách đồ vốn rất nghiêm túc đột nhiên bước qua nói Về việc công thành, tại hạ có một ngu kiến thế này. Viên thiệu giật mình, cứ nói không ngại. Bốn phía xung quanh dịch kinh, địa thế khá thấp, chúng ta có thể đào mấy đường hầm ngầm, từ dưới đất đến vào trong thành được chăng? Dưới đất, dưới đất sau Viên thiệu suy nghĩ hồi lâu, nhưng mấy con hào kia sao có thể đào qua được đây? Khi đào đến hào cừ chúng ta sẽ từ dưới đất lắp bằng đó, kẻ địch ở trên sẽ không thấy được. Quách đầu chỉ về phía trước giải thích, Chỉ cần đào địa đạo vào tới trong thành dịch kinh thì dù cho quân sĩ không thể từ trong đánh ra cũng có thể làm cho nền đất rung động. Khiến những lầu tên ấy phải đổ sụp, tổn hại chúng ta vẫn có thể từ bốn phương tám hướng cùng các hạ thủ vừa đào vừa dùng cột gỗ chống làm cho nền móng toàn bộ thành dịch kinh như dựng trên không sau đó đồng lọt chặt đứt tất cả các cột gỗ thì tòa thanh tri này nhất định sẽ đi đời. Cách này đúng là ngu ngốc không còn gì ngu ngốc hơn thư thụ chăm chọc nói phải động thủ từ cách xa mấy dặm phía ngoài lại còn phải lắp bằng hào cừ dựng trụ gỗ lên toàn bộ công trình làm được xong vừa mất thời gian tốn sức lực đào một đường đã đủ phiền phức rồi tiếu lại từ bốn phương tám hướng đồng thời ra tay hát chẳng phải khiến ba quân tướng sĩ mệt mỏi kiệt sức ư quách đầu cũng không tranh biện với thư thụ nữa lặng im quay sang nhìn một vòng mọi người nói kế này ti vụng nhưng trước mắt còn có cách nào hay hơn thế nữa một câu hỏi mà khiến mọi người đều im bặt. phiên thiệu không ngừng suy nghĩ phải rồi, cách ấy tuy kém phụng nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác để thử nữa tuy mất thời gian sức lực nhưng còn bớt hao binh tổn tướng hơn nhiều so với cách cố sức công phá quan trọng nhất là chỉ có tiêu diệt được công tôn toản mới có dư lực để tiêu diệt mối đại họa trung long là tào tháo bất luận khổ sở mà chồng thế nào cũng phải sang bằng tòa thành trì này Nghĩ đến đó, viên thiệu nghiến răng, đứng phục dậy. Vùng tay quyết định, nói Cứ theo kế sách công tác, gọi giang lương, phân xú, lập tức dẫn quân, thị xác. Chọn được chỗ tốt nhất rồi, nhanh chóng đào cho ta. Tất cả quân sĩ sẽ luôn phiên đào. Cần phải tranh thủ, để hạ được thành trong thời gian ngắn nhất. Báo cho tất cả mọi người, không được bẩm báo lên ta, những khó khăn của chúng. Ta không nghe kêu ca, không tiếc mọi giá, chỉ cần thành kinh dịch này thôi. Dạ, bắt đầu nhận mệnh đi xuống đài. Điền phong, thư thụ, mấy ông ta cố chấp như vậy, không ngăn cản được, trao mày. Quân sư thẩm phối bước ra hỏi, đại tướng quân, sau khi công phá dịch kinh, những cụ tướng của ưu Châu như Diêm Du, tiên Vu phụ, sẽ phải làm sao? Viên thiệu trợn mắt lên, nghĩ ngợi, rồi bóng cười to, phải làm sao à? Trước đây thế nào, thì giờ cứ như thế. Kẻ vì đại sự, đừng quan tâm đến tiểu tiết, Chẳng phải chỉ là mấy huyện u châu thôi ư tiếp tục cho bọn họ đồng trú. Chỉ cần bọn họ không làm loạn, sẽ cho bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh, không cần phải đến triều. Phiên bản sơ Tàu Mạnh Đức có thể nói là tâm ý tương thông. Vì quyết chiến ngày sau, mà ngay đến chuyện xử trí các thế lực tiểu cát cứ, ở địa phương thái độ cũng hệt như nhau vậy. Nói xong câu ấy, phiên thiệu quay người, nhìn dây phía nam xa xôi giằng giặc, Tàu Mạnh Đức, bằng ngủ khi xưa hôm nay lại là đối thủ oan gia ta đã định được cái đánh phá dịch kinh rồi ông ở phía Hạ phì thế nào rồi mười năm trời ngắn cuối này ta đã chính bắt trông thấy sự trỗi dậy của ông trông thấy ông từ một bộ tướng không có mảnh đất cắm dùi trong đại quân thảo động trở thành chủ tể trong triều đình ông đích thị là chướng ngại lớn nhất trên đường thống nhất thiên hà của ta cho nên ta không đợi thêm được nữa chúng ta tất phải có một trận quyết chiến sớm nói đến tài dụng binh ta tự nhận là không bằng ông Nhưng trong chuyện ngân đón thiên tử Lại để ông trên trước một bước Nhưng không sao Ta sẽ dùng hết kỷ lực của ta Kim tính bốn châu ký, thanh, u, tịnh Quân mặt giáp chẳng dưới 10 vạn Lực lượng còn mạnh hơn ông nhiều Lão bằng hữu, Ông có chí hướng của ông Ta cũng có chí hướng của ta Cũng không thể sạch roi được ai đúng ai sai Đại sự trước mắt tình nghĩa ngày xưa Chỉ có thể đáng đau cắt bỏ thôi Ông hãy đợi ít lâu ta sẽ tới thôi." Phiên bản Sơ đứng sững trên xoái đài, nhìn binh sĩ ông đảo như đàn kiến ở phía dưới đang sắp hàng đi qua, như nước chảy không ngừng, khuôn mặt kim trăng ngẫu nghĩ, không lộ một vẻ gì. mùa đông năm kiến an thứ ba tức năm 198, viên Thiệu Vây Khốn không tôn tại ở Dịch Kinh, Tào Tháo Vây Khốn Lạp Bố ở Hà Phi, hai trận chiến đánh thành đều bước vào giai đoạn cuối cùng. Tào Tháo và viên Thiệu tuy cách xa nhau mấy càng dặm, nhưng lòng như có linh thông đều coi đối phương là mục tiêu tiếp theo của mình ai có thể đi trước một bước tiêu diệt kẻ địch trước mắt thì người ấy sẽ có thể ra tay trước nhằm chiếm ưu thế trong trận quyết chiến tiếp theo một trận đại chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu mở màn ở vùng lưu vực hoàng hà rộng lớn phía bắc